Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy Bước vào một bộ truyện mới à, Lần này là sự trở lại của Trần Thu Huyền Huyền thì à, chắc là quý thính giả đã quen Đã cộng tác với Nguyễn Huy nhiều Trên các kênh của Nguyễn Huy Với những tác phẩm như Cuộc Đời Diệp báo trự vong Sống trong sát xối Đoạn kiếp Những cái tác phẩm của Huyền thường à, khai thác rất là là, là là là là thực tế, là sâu về cái câu chuyện trong đời sống của mỗi gia đình. À, mà Vì vậy mà nó thường mang đến cái sự chân thực rất là cao trong cái cảm xúc nghe chuyện của quý bà con gắn thính giả. Ai nghe qua rồi hẳn là sẽ đồng tình với Nguyễn Huy ngay. Ngày hôm nay Huyền quê trở lại với Lệ Làng Khổ Ải cũng là một câu chuyện kể về bể khổ tình cuộc đời của một cô gái Trong làng quê Bắc Bộ Xưa Câu chuyện có 7 tập Huy sẽ phát sóng vào một buổi trưa Mọi người nhớ chú ý đón nghe nha Và cũng đừng quên ủng hộ cho Huyền bằng việc theo dõi trang facebook Huy đã để đường liên kết Trong phần mô tả của video Xin cảm ơn rất nhiều Còn bây giờ mời quý khán giả cùng bước vào Tập đầu tiên Của lệ làng khổ ải Tác giả Trần Thu Huyền Yêu đúng người đúng thời điểm Là hạnh phúc vô bờ Yêu sai người Sai thời điểm Sẽ là một bể khổ Thuần tục xưa kia Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Cũng bởi lệ làng Mà buộc phải chấp nhận Kêu trời trời không thấu chi bằng tìm về đất mẹ Để buông xuôi cho thân phận lục bệnh Nhưng ngờ đâu Vì nguyên do đó Mà lại để lại điều tiến Miền lưỡi thế gian ôi sao còn bén hơn cả lưỡi dao sắc nhọn Nắm màu xanh cỏ rồi Mà vẫn thể chưa an nghỉ sau ông trời Cây mưa xối xạ đổ xuống Khiến cho con đường trở nên tối mận Ước nhẹp cánh áo bà ba Gắm rảo bước cùng với đôi quan gánh Cho kịp ngắt những luống trao cho buổi chợ sớm mai Chợt nghe phía sau lưng có tiếng ai đó kêu tên mình. Cô liền dựng bước quay lại. Trong trời mưa trắng xóa, thấp thoáng có bóng người đưa tay bẫy bẫy. Là giọng nói của một người đàn ông. Gấm mà, chờ tôi với. Nhìn mãi chỉ thấy bóng người mờ nhạc, gấm đáp lại. Ai kêu gì? Mưa lớn quá tôi thấy không rõ? Gấm không nghe tiếng nói kia đáp lại. Nhưng đột nhiên cô cảm nhận thấy đôi mắt mình cai xè Ráng mở hai con người lên để nhìn Thì có bàn tay đặt lên vai Cùng với giọng nói cất lên à, Cuối cùng cũng gặp rồi Thật may quá Gắm ngạc nhiên Với người đàn ông ở đối diện Mà cô không hề quen biết Con nhớ là không có quen biết ông Xin hỏi ông là... Đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau Nhưng ta biết rất rõ vậy con Tránh không nổi số phận đã an bài Nếu sau này có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại Chỉ mong còn sống được qua 30 tuổi Sau này cô gã đi Nhớ là phải gã qua sông qua đó à, Trời đất ơi Ông đang nói gì vậy? Người đàn ông lắc đầu tiếp lời Nếu không sẽ là Hoàng Nghiệt Kêu trời trời không thấu Kêu đất đất không hay Cấm nghe những lời đó mà khó chịu vô cùng Không dưng gặp người lạ Rồi nói toàn cái gì đâu không Cô ráng nến cảm xúc của mình Cho kẻ nói Thiệt tình con không biết là ông là ai hết á Nói như vậy là ông trụ ẻo con rồi Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông Con không tin cho mấy lời bối toán dớ dẫn đâu Con xin phép đi trước gấm nối rồi quay bước Cơn mưa xối xả trắng xóa cả một vùng Trong chấp mắt liền ngưng tảnh Lúc này gấm nhận ra mình đang đứng ở ruộng rau rồi Cô gạt đi chuyện khi nãy Màu chống men theo lối vệt cỏ Mà xuống ngắt từng luống rau xanh mước Lạ thật chứ Mưa lớn như vậy Nhưng ruộng không có bị ngập nước như mỗi khi Gắm là một cô gái đẹp người đẹp nết, có tiếng ở cái làng sỏi này. Ba làm nghề nhà đòn cho cơ sở tổ chức tang lễ. Còn mẹ thì có cái sạp tre bán nước trà với kẹo đậu phộng ở rặng tre đầu làng. Ngoài thời gian bán sạp, thì mẹ gấm này làm phụ mạng trống với ba, kiếm thêm vài hào bạc chăm lo cho gia đình. Đang lúi húi cắt rào, chợt có tiếng gọi từ trên đường làng. gấm ngưng tay, đỡ chiếc nón lá ngước lên nhìn. Nhận ra là người quen cô liền nói à, Cô Dân gọi con hả cô Dân Lên mà về nhà liền đi con Cô đi ngang qua nghe bà Cảnh nhắn con á Chuồng heo nhà con bị sập mái rồi đó gắm Trời đất ơi dạ con dê liền gấm bộ lấy đôi quang gánh Xếp gọn những lọn trao vừa mới ngắt Rồi mau chống lộ lên lại đường làng Hù Hãy tao xong rồi hả Tao thấy còn có lúng mứt mà Sao chừa lại vậy Khám giật mình vì có tiếng nói ở sát bên. Ra là nhỏ bạn thân tên mây Gắm lượm nó. Lúc nào cũng làm tao hết hồn á. Cái luống đó để hái sao đi. Tao phải về coi lại mấy chuồng heo đã. Không mưa xuống bầy heo ướt hết á. Tao còn chưa nói hết mà. Bội về gì chứ. Nãy hù vậy cũng sợ nữa. Thì sợ chứ sao mày. Tưởng đâu là lão lân con bà Quế chứ. Nhắc tới cái tên lần. mày biểu mội. Mày không thích á, thì mày nói thẳng cho mày biết đi Bất công sau này xảy ra nhiều chuyện lôi thôi phiền phức Mà, tối mai ngoài định làng mình có lễ thế Anh Quỳnh nhắn lại chợ mẹ cổng lúc 7 giờ đó Hả? Mày gặp anh Quỳnh hả? Ừ, bữa qua tao sang cổ Úc của bên làng đại có việc Có bộ anh Quỳnh thương mày lắm nha Sao tụi mày không tính chuyện cưới đi cho rồi Để lâu tao sợ lão lân lại phá Tao cũng muốn Nhưng ba mẹ lỡ nhân lời với ông bà Quế rồi Bây giờ không biết sao nữa Kêu nói với ba mẹ chuyện tao bên anh Quỳnh Chết tao cũng chẳng dám nữa à, Chỉ mong sao Lão Lân gặp được ai khác mà kêu ông bà Quế hủy hôn ước đi Thôi Mai mày qua tao đi cùng đi Để ba tao còn cho tao đi Gắm nói xong Mày đáp lời rầu rỉ Tao e là khó đó Lân mà muốn thứ gì Là lão viết không có bỏ qua đâu Cầu trời mong có phép màu Biến mất lão đi luôn cho khỏe Chứ mày thương anh Quỳnh Rồi lấy lão Lân Cẩn thận không mắc vô lệ làng thì khổ lắm Phép màu hả Khó xảy ra lắm Nhưng mà phận làm con sao giống cãi lời ba mẹ Tao cũng hiểu lệ làng mình mà Thôi được rồi Bỏ qua chuyện đó đi Mình tính không có bằng trời tính đâu Tới đâu hay tới đó Bây giờ đừng có lỡ hẹn với anh Quỳnh Tội anh lắm Vậy tối mai tôi qua nhà mày nha Ừ, tôi biết rồi Gắm đáp lời rồi nhanh chóng trở về nhà Cô mong cho ngày mai để được gặp Quỳnh Quỳnh là bạn học chung trước kia của cô Anh học trên cô một khóa Hai người gặp nhau trong buổi văn nghệ Và cùng đạt giả giọng hát hay của trường Rồi từ đó cả hai cảm mến nhau Gắm đang bước đi trên đường Thì có đám trai làng chặn ngăn, cất lời đùa dẫn. Cám <cười> đưa tụi anh gánh giùm cho, gái làng mình đẹp thiệt chứ. Làm rộn quanh năm mà trắng quá trời trắng à, mà còn hát hay nữa nha. Cảm ơn mấy anh đã dành lời khen, bây giờ tránh sang cho tôi về đi. Làm gì mà dỗ với em, tụi đàn gánh giùm cho ha. Gắm nói gắm đồng ý làm người thương của anh đi, anh gánh cho cắm suốt đời luôn á. Dứt những lời đó Cả đám dằn coi chiếc đòn gánh trên vai gấm Mà cười lên khanh khách Từ phía xa Lân liền chạy tới lớn tiếng quát nạt tụ mày có đáng là thanh niên làng sổ không? Đám trai làng thấy lần Chúng buông tay mà bỏ chạy tán loạn Liền sau đó Lân nhặt quang gánh lên đưa lại chỗ gắm Rồi hỏi Gắm có đau không? Ừ, tôi không sao, cảm ơn anh Lân Sao gắm khách sao vậy vậy Dù gì chúng ta cũng có hẹn ước Lâm nói Rồi tính lại gần nắm lấy tay gấm Nhưng cô vội với đôi quan gánh để lên vai Mà mau chóng bước đi Lần có chút bực bội Nhưng tráng kiềm nén mà chạy theo Hỏi lãng qua chuyện khác À Tối mai ngoài định cô lấy tới Gắm đi cùng với anh nha à, Tôi bận công chuyện rồi Lần không giữ ý nữa Anh đến sát gần như muốn chạm vào mái tóc của người mình thương. Gắm biết ý đồ của lần nên tránh người sang một bên khiến cho anh ta hụt hẳn lắm. lần vẫn không bỏ cuộc mà cất lời. Anh thương gắm thật lòng mà. Đừng tự chối anh nữa. Tôi xin lỗi. Tôi có người thương rồi. Công đừng có như vậy. Tối nay anh sang xin phép ba mẹ. Chúng mình sẽ cùng nhau đi coi lấy tới đình. Anh Lân đừng... ạ hiểu cho tôi với Tôi đã nói là tôi có người thương rồi mà Lân gần như không chịu nổi cơn tức giận Đang cố kiệm nén Hắn ta nắm chặt vai gấm mà rích lên Gấm phải lạc của tôi Cho dù phải trả bằng mỗi giác Gấm đẩy mạnh lân ra Rồi gần giọng nói Tôi biết nhà anh giàu có nhất gì trong làng Nên có thể làm những gì mình muốn Nhưng mà trong lòng tôi thực sự đã có người thương rồi Anh có tìm cách gì à Thì cũng không bao giờ có được tình yêu đâu Từ đối bà mẹ Mang trầu sang hỏi Xem cấm có dám cãi lời cha mẹ mình hay không Tôi đánh tiếng rồi Thì cả lạc không ai dám thương cấm nữa đâu Lần nói xong Anh ta trúc giận lên cái quang gánh giẫm nát mấy bó rau rồi hầm hực bỏ đi gấm nhặt quang gánh Lẫn thửng ra về Mà trong lòng chẳng biết phải làm sao Về đến bên rặng tre gần hàng nước của mẹ Cô đã thấy bà đang đứng trong mình Thấy gấm Bà cảnh nhìn con rồi lo lắng hỏi Có chuyện gì mà sao sắc mặt khó coi vậy? Có đau ở đâu thì nói mẹ hay Chứ im im vậy mẹ lo đó Dạ con sao? mà sao đi hái có mấy mớ rào Mất cả buổi vậy? Sao mà nát tươm hết vậy con? Âm um, dạ Con bị xe đụng vô cho nên Nhưng mà không có sao đâu Trời đất ơi Đi đứng phải cẩn thận chứ tôi không sao là tốt rồi Ngồi đó trong sập hàng giùm mẹ đi Mẹ vào làng á Xinh lá dừa Về lợp lại cái mái chuồng heo Ôi mưa với gió khổ thiệt à. Bà cảnh đội nón tắt bật chạy đi Gắm ngồi đó mà tâm trạng cứ rầu rỉ mãi Bất chợt hình ảnh người đàn ông Trong cơn mưa trắng xóa hiện về Rồi cả lân nữa Nếu thật là cô bị gã cho gia đình ông bà quý Thì có ứng đúng với lời nói kia hay không Mà không có chuyện đó đâu Bối toán chắc là sẽ không đúng Nếu ai cũng biết trước được số phận Thì sẽ không có người khổ như ở làng này rồi Mãi chạy theo suy nghĩ gấm chặn để ý tới Quỳnh đã ở cái bên từ khi nào Nghe tiếng Quỳnh tặng hắn Cô mới giật mình à, Anh Quỳnh Sao lại thế đây Lớt ba mẹ em thấy... <cười> anh ở đây nãy giờ rồi Nhưng mà đợi cho mẹ đi Dám ra gặp em nè Biết là nhờ mẹ nhắn giùm rồi Nhưng mà anh vẫn muốn tới đây nói trực tiếp với em Tối mai 7 giờ Anh đợi ở Công Đình nha Rồi Quỳnh bộ bước đi Gắm nhìn theo lưng áo chiếc sơ mi trắng Cho tới khi quốc bóng mới thôi Lúc sau bà Cảnh cũng về tới Đặt đôi quang gánh xuống bà nói Lát về con ghé qua nhà ông bà Quế Xin ít lá dừa cho mẹ nghe gấm thì không muốn đụng mặt lần Cô nói lãng đi uhm, Để con qua cô dần hỏi coi Nếu có con xin cũng Cô dần mẹ qua rồi nhưng mà không có Bây giờ có nhà ông bà Quế là có thôi Ở bển cây nhiều Hơn nữa bà của con với ông Quế là bạn Xin bên đó cũng đỡ ngại hơn xin chỗ khác Tôi qua bển đi rồi về nấu cơm tối gắm dạ rồi để đồ quan gánh lên vai. Mùa này xin lá dừa đúng là hơi khó. Ông bà quế lại thân thiết với bà ba của cô. Bất giác gắm thấy sợ bởi những lời mà Lân nói. Về tới bộ dăm mục trước cửa nhà, gắm thấy ba mình đang buộc lại nẹp cửa cổng. Sau mỗi trận mưa lớn thì mọi thứ lại hư hết. Nhìn cửa cổng mà tội cho nó, phải sửa đi sửa lại tới muốn nát luôn rồi. Thứ ba có mới gì? Nên ba không tới nhà đoàn sao ba Ờ, ờ Con đi ngắt rau về rồi đó ha Lát qua bên ông Quế ấy cho ba ít lá vừa Không tối đêm mưa thì lại khổ Bây giờ ba đi rào lại cái ao nè Dạ bây giờ con qua bãi liền À mà ba ơi, Tối mai định có lễ ba, ba cho con đi coi chung với nhỏ mày nha Ừ Đi rồi về sớm Tránh điều tiếng thần gái đi đêm đi hôm Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn ba Gắm vui mừng Sau đó chạy vào góc chuồng heo Lấy cuộn dây thừng và cái liệm Để đi qua nhà bà quý Hai nhà cách nhau cũng không xa lắm Đến nơi Gắm đứng bên ngoài cánh cổng kiên cố Mà cất tiếng gọi lấn Bà Quế ơi bác có nhà không bác Quế Trong sân có tiếng đàn chó sủa lên mấy tiếng Một hồi bà Quế nhìn ra Cất giọng hỏi Ai gọi mua cái gì đó Là con gắm này bác ơi Cho con xin ít lá dừa À gắm đó hả con Đợi bác nói thằng Lân ra mở cổng nha lần đi ra Anh ta không đã động gì tới chuyện khi nãy Mà còn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra à, Vô đi gắm Vô anh cắt cho Nó vừa nhiều lắm Gắm không nói gì Cô gật đầu rồi đi theo sau Đúng là nhà ông bà quế nhiều cây dừa thiệt Thế này thì ta hồ lợp máy Không lo bị thấm dột nữa Ở cái bên Lần đưa cho gắm một cái ghế Rồi nói Gắm ngồi đây chờ anh chắc xong á anh vác sang lập chuồng hẻo giúp cho ba luôn Chứ để ba làm một mình Anh không có an tâm đâu uhm, Như vậy phiền anh Lần quá Tôi với ba làm được rồi Lần không đáp Mà cầm dao đi chặt lá Ông bà Quế giàu có nhất nhị trong làng Có cả gạch lát sân Nhà ba gian mái ngói đỏ chót Còn nhà gắm thì vẫn lập bằng rơm và lá dừa Tường nhà bằng vách đất Chuồng heo ở đây thì có tất cả đàn Ông Quế nghe có người tới xin lá Từ nhà dưới đi lên Nhận ra là con của ông bạn thân Ông lại gần vui vẻ hỏi <cười> Hả, bấy quả hả con Chờ ba của con ông đi sang nhà đoạn hay sao Dạ con chào bác con mới qua Ba con đang rào lại cái ao bị sạc lỡ chỗ hàng rào á Mưa lớn quá đất đá không có chịu nổi Ừ, mưa lớn quá mà Lân à, qua bến coi phụ giúp giùm ba nha Ông làm có một mình biết chừng nào mới xong <cười> Dạ, bây giờ con chở lá sang bến Rồi phụ ba cắm luôn nè ba à, Dạ thôi, con với ba làm một buổi cũng xong hả Không có phiền anh Lân vậy đâu ạ Ồ trước sau chị cũng là người một nhà cả mặt Bác cũng muốn qua nói chuyện với anh chị bên nhà Về chuyện của hai đứa đó Đợi thằng Lân cắt lá xong đi cho đi chung luôn ừ, Dạ Gắm đáp mà lòng bồn trồn không yên chút nào Lân cắt xong Chất đống lá dừa lên xe bò rồi kéo đi gấm và ông Quế đi theo phía sau để đẩy phụ Về tới nhà Gắm mời ông Quế và Lân vô trong ngồi Rồi đi ra bờ ao kêu ba Đợi ba đi vô Cô mới bưng đóng lá ra phía chuồng heo Lần đi theo sau cô Nhưng cả hai không ai nói với ai một lời nào Ở trên nhà có tiếng của ông Quế vang linh à, Cũng nên đến lúc chúng ta Chọn ngày lành tháng tốt Mà tính chuyện của các con Trai khôn dựng vợ Gái lớn gã chồng Coi mà thực hiện lời giao ước Năm xưa thôi chứ ha, ông Cảnh Hê <cười> Gắm đánh trời bó lá xuống đất Tróng ngực đập mạnh như muốn nổ tung Lần thì ở kế bên kẻ nở ra một nụ cười đầy toan tính Cá chiều hôm đó Lần ở lại phụ giúp ba mẹ gắm Lập lại cái mái chuồng heo Anh ta cũng thật là khéo tay Ông Cảnh ưng lắm Khi công việc đã xong Hai người ngồi nghỉ ở đầu hè Ông Cảnh mới cất tiếng gọi con gái Nè Lấy dùm ba thêm đi nước mời Lần đi gắm Lần bồi đứng lên nói à, Dạ thôi, cũng xong rồi ờ, Con xin phép chú hai Anh ở lại uống miếng nước rồi hay về Đã mang lá trò Lại còn lợp giúp nữa Thiệt là tôi thấy ngại lắm đó <cười> Con tự nguyện mà chú hai Con có, có chuyện muốn thưa với chú Có chuyện gì cứ nói đi Người nhà cả mà Giữ ý tứ quá làm cái gì Dạ tối ngày mai á Xin phép chú hai cho con qua trước em gấm gia đình cô lấy tế Lần đúng là con nhà giàu Vừa dỗi gian lại có tài ăn nói Nhiều cô gái trong làng ao ước có được tấm chồng như vậy Nhưng với gấm thì không Cô ở sau hè lắc đầu ngoài ngoại Mong ba mình đừng có đồng ý Nhưng mọi thứ đâu có giống suy nghĩ của gấm Ông cảnh gật đầu cái rụp thôi Ờ Tới định cô lấy tế là nét văn hóa của làng Cái đó thì chú ủng hộ. <cười> dạ, con cảm ơn chú hai. Con sẽ đưa em Gắm về sớm mà. Gắm liền đi tới kế bên ông Cảnh. gấp gáp nói. Mai con có hẹn với cái May rồi mà bác. Ba. Sao có thể đi chung với anh Lân được? Thì tụi bay cùng đi ra định. Cũng đồng vui chứ sao? Vì vậy kỳ lắm ba ơi. Tụi con gái với nhau tự dưng có anh Lân vô. Là con trai đi chung... Lân cắt ngang lời gắm Tụi mình đi chung cho vui Nhà có khí khí ngọt Mai anh hái mang theo cho em với các bạn luôn Rồi quay qua chào ông Cảnh lần nữa <cười> Dạ xin phép chú hai công việc Ừ về đi Không nhà lại trong Ờ cho bác gửi lời cảm ơn ông bà Quý Hãy cắm mà Tiễn anh Lân về dùm ba nghe con Gắm miễn cưỡng Tiễn Lân đi ra ngoài cổng Chợt anh ta dừng bước Rồi khẽ mở lời Khi nào Gắm hiểu tình cảm của tôi đây Hãy cho tôi thời gian Tôi sẽ đợi Tôi nói tôi có người thương rồi Dân anh lần được có mãi như vậy Chỉ khiến chúng ta khó xử thôi Không có đi đến đâu hết á Nhưng mà tôi yêu Gắm Trái tim của tôi thổn thức gì Gắm Thôi Lân về nha Gắm nói trời mau quay mặt trở lại Đột nhiên lần bội nếu lấy tay cô anh ta gần giọng chấm cô từ lúc này đi tôi đang muốn nỗi cùng bị câu nói kia đó tôi thầy sẽ không có ai có được cấm độc anh lần tình yêu tôi đến từ hai phía anh như vậy chỉ làm khổ chúng ta thôi bây giờ chưa yêu nhưng vậy sống với nhau gấm sẽ yêu tôi thật sớm nhất bà mẹ tôi sẽ mang cậu cao qua để ngày lạnh cho chúng ta nhất lời Lần buông tay, rồi vội vã kéo xe bò nhanh chóng rời đi. gấm nhìn theo mà tâm trạng rầu rỉ không thể diễn tả nổi. Tới giờ dọn sạp hàng cho mẹ, mà cô cứ mãi nghĩ đến những gì Lần đã nói. gấm không biết mình phải làm gì trong lúc này, bởi chắc chắn ba mẹ của cô sẽ giữ lời hôn ước năm xưa. Phần làm con, đửa lời cãi lại cô còn không dám. Hốn chị nói tới sự tử quyết trong chuyện yêu đương theo trái tim đây. Tối đến, Gấm đang dọn chén dĩa ở cầu ao Thì hai thằng em chạy lại Thằng Tính ngó ngó rồi hỏi Ừ, bữa nay chị hai cậu bộ vui quá ha Bút thêm gạo nước đổ vô thao gắm cười cười Hứ, lúc nào chị mày không vậy? Hai đứa tí lạ hả? Thôi vô coi lửa nồi cám heo trên bếp giùm chị đi Mẹ sang cô hề lấy cám về bây giờ đó Coi lửa xong á, thì vô làm bài nha Dạ, tên vô liền Mà chị hai vui á Vì ngày mai được đi coi lễ tế đúng không? <cười> thằng tính đáp lời Nó quay qua nói với thằng em kế nó Khiến cho gắm đỏ mặt xen lẫn lo sợ Cô sợ tụi em biết được cô đi coi lễ tế Vì đã hẹn gặp anh Quỳnh Trăng hôm nay sáng quá Bằng bạc chiếu xuống mặt nước ao lung linh thật đẹp Nhưng có cái gì đó không đúng cho lắm Khi gắm thấy một khuôn mặt người đàn ông Mà cô đã gặp khi trời mưa lớn trắng xóa ban chiều. Gương mặt ông ta dập dền như đang in hàng trên mặt nước. Nghĩ là mình nhìn nhầm. Nên sau khi để chén dĩa qua một bên rồi dùi mắt nhìn cho kỹ lại thì gắm bỗng thấy hoang mang. Đúng là khuôn mặt đó rồi. Không lẽ ông ấy là ma hay sao? Không tới nào có chuyện ma quỷ trên đời này được. Gắm rung rảy Cô tính chạy vô nhà mà toàn thân cứng ngắt bất động. Trên mặt nước, khuôn mặt đó bỗng chớp chớp đôi mắt. Vàng lên bên tai cô là một giọng nói quen thuộc. Không thể tránh khỏi, khi số phận của cô đã được định đoạt. Chỉ bằng hãy theo ta về dưới lúc này đi. Gắm hoảng hốt, cô la lên, nhưng âm thanh dường như không thoát khỏi được cổ họng. Chỉ cần cô đồng ý đi cùng ta Sau này sẽ không còn đau thương Không còn điều hiến Cô cô ta là ma là quý cũng không sao Nào Giờ đưa chân xuống cầu ao đi Nhanh thôi Ta sẽ rước cô đi giống như bị mê mị Mà không suy nghĩ gì Xoay người bước đến cầu ao Để đưa chân xuống dưới nước Cô cảm nhận có bàn tay đang giữ chặt lấy hai ống chân mình mà lôi xuống. Chị Hai ơi! Làm gì ngoài mà lâu vậy? Bỗng có tiếng của thằng Tính và thằng Trung cất lên. giống lúc này mới như được giải phép định thân. Hoàng hồn trở về thực tại. Cô không muốn làm cho hai đứa em sợ. Nên sau một phút trấn tỉnh, cô đáp. À, à chị, chị lên liệt. Cô vội leo lên bờ mà bỏ chạy. Nếu không có mấy đứa em, chắc bây giờ cô đã bị dìm xuống ao rồi không chừng. Đi lên nhà trên uống miếng nước lấy lại bình tĩnh. Gắm nhìn hai đứa em đang cầm cụi làm bài. Cô lại gần rồi khẽ nói. Um, tối ngày mai, á hai đứa đi ra đình coi lễ chứ chị nha. Thằng Trung lắc đầu. Thôi, ông giáo cho bài nhiều quá chị hai. gia đình rồi về là không kịp mất. Mà chị hai làm gì ngoài mà lâu vậy? Tăng sáng Chị không gió chút mà Và hai đứa không đi thì thôi Trà ngoại có quà chị mang về chứ Ê, có quà thì có hả Em thích kẹo quá Có chứ Thôi bây giờ là học bài đi Hay xuống lấy đồ ăn cho bè heo Kẹo chúng lại kêu ẩm mỹ lên á Gắm nói trồi đi xuống giàn bếp Ngang qua phía bờ ao Gắm kẻ liếc trà Thấy ánh trăng vẫn sáng vằn vặt chiếu xuống Bội bỏ tép tỏi cầm vô tay Cô cho thêm củi Để lửa nồi cám lớn thêm một chút Ngồi im ắn Chỉ có tiếng ít ợp cùng với nồi cám đang sôi sùng sụp, sụp Khiến cho gấm cảm thấy bất an lo lắng Không biết liệu rằng cô và Quỳnh có đến được với nhau hay không Chợt bên ngoài cửa có tiếng gọi của mày Gắm ơi, mày có nhà không? Có, tao đang dưới bếp nè Vô đây đi mày đi vô Nó ngó nhìn xung quanh một lực rồi hỏi Ủa Chú tím đi đâu vắng nhà vậy Hồi chiều tao đụng mặt lão lân Cho nên qua hỏi mày có sao uhm, Ba chắc đi sang nhà đòn rồi Còn mẹ thì đi mua cám <cười> Nhắc tới bực mình thêm Lão lân mặt vậy Xin phép ba tao mai qua đón tao ra đình Trời đất Tao làm vậy luôn hả Ừ bởi mới nói Tao tính sớm mai kiếm mày Chỉ có cách là mình đi sớm để lão ấy không biết thôi Chứ mày không nói thẳng với lão đi Cứ như vậy hoài Bao giờ mới đường đường chính 99 đến được với anh Quỳnh Nói rồi Mà cứ như đĩa bám như đó Làng này thiếu chị con gái Mà lão cứ phải nhắm trúng tao à? Gắm dứt lời Mày không khích cười chọc kẹo con bạn <cười> Cái tội của mày là đẹp Cho nên người ta mới nhắm trúng đó Vậy bây giờ mình quyết định là mai đi sớm hơn đi À, mà nhà còn chùm bột kết nào không? Cho tao ít về gội đầu Chiều đi gánh phân bám mùi quá Xê, lấy tao về chân hay sao mà chỉ cần đẹp Bột kết trong cái giỏ trao trên vách á Mày ra mà lấy đi Còn có vỏ bưởi tao phơi khô nữa Về nhớ đóng cửa cho tao nha Tao đi cho heo ăn Cho đàn heo ăn no nê Gắm rửa tay chân cho sạch Cho khóa cứ chuộng đi lên nhà Thấy hai đứa em vẫn đang đọc những trang sách Lại gần cô khẽ nói Hai đứa học bài xong á Thì thổi đèn đi chứ để tốn dầu ba về lại la đó Nhà mình nghèo Mọi thứ phải tiết kiệm một chút Dạ thế biết rồi hay Gắm không nói gì thêm Cô đi vô buồn Nằm đó mắt cứ thao láo nghĩ lại lời ông Quế nói với ba mình Phận làm con sao gắm có thể cải lời Nhưng cô quyết sẽ nói trả ý kiến của mình Con thức hả con? Giọng nói của bà Cảnh vang lên Khiến cho Gấm thoát khổ dòng suy nghĩ Cô đáp ngay Dạ, mấy phê đó hả? Ừ Qua đó gặp mấy người bên làng đại Nên mẹ ngồi trò chuyện một chút đó Thôi ngủ đi mai dậy sớm cánh nước Thức trễ ra có xếp hàng cả ngày Cũng chẳng được thùng nào đâu Dạ Gấm đáp lại mẹ Rồi quay mặt vào vách tường Chìm dần vào trong giấc ngủ Bữa sớm Gắm gánh đầy mấy cái lưu nước Cho heo ăn rồi dọn dẹp nhà cửa Chuẩn bị đồ để tối con gia đình coi lễ Nhìn ta áo dài đương thời màu be Và khăn vấn tóc treo trên vách Cô mỉm cười với mình Rồi mau chóng dọn sạp hàng cho mẹ Khi này mặt trời còn chưa lên tới ngọn tre Bóng người làng đi ra đồng Vẫn còn in hàng không rõ dưới đường đất Gắm nói với bà Cảnh Em, con đi hái sao Đem ra cổng làng bán nha mẹ Ừ Mấy luôn trào không ngắt Rồi để nắng trái lại bỏ hết à Đi ra chợ đình mà bán đi Rồi về vớt bèo cho heo Ra cổng làng giáp với làng bên đó. Chứ để người ta thấy lại nói này nói nọ Em, con ra cổng làng bán rau Chứ có làm gì đâu mà sợ người ta nói mẹ Không lẽ mình chỉ được bán đồ cho người làng thôi sao Thì mẹ dặn vậy đó. Mau đi đi. Nhưng mà chớ có bước ra khỏi cổng làng đó. Gắm thật có hiểu bởi lực lệ của làng mình. Người làng cô không muốn giao tiếp với người làng khác hay sao? Nghĩ rồi, cô rót chén nước trà để sạc bắn Tính đứng lên, thì có chú trung tuổi ké vô. Bán cho tôi chén nước. Mới sang trà mà nóng quá. Gắm đưa cho chú kế quạt mò cao. Rồi nói, chú cầm đỡ quạt cho bớt nóng nha, con lấy nước liền <cười> Cháu gái đẹp quá, nhưng mà có má hồng thế kia thì... Ông chú khách ngập ngừng, trong ánh mắt chất chứa điều gì đó có vẻ như rất khó nói Bà cảnh thấy lạ liền hỏi, xin lỗi chú nói vậy là sao ạ? Ông chú nhấp miếng nước, đưa mắt nhìn gắm rồi các giọng hỏi tiếp Ờ chị cho hỏi Cháu gái đây là con của chị sao? Năm nay bao tuổi rồi? Dạ là con lớn của tôi Vài tháng nữa là bước sang tuổi 18 Nhưng mà có chuyện gì sao chú? Tôi nói rằng Có gì chị bỏ qua cho Dạ chú cứ nói Tôi nhìn là năm 19 tuổi cháu được gã đi Nhưng mà chị nhớ Nếu cô gã đi phải gã cách xong cách đỏ Còn gã gần nhà đó Thì đến năm cháu nó 30 tuổi Gia đình chị sẽ đắm nước mắt đó Cả hai mẹ con đều giật mình Trời đất ơi Đúng là gia đình tôi có hứa gã con cho người cùng làng Nếu gã cách xong cách đò Thì sẽ không sao Thôi chị cho tôi gửi tiền nước Nói xong chú để mấy hào bạc lẻ xuống dưới ly nước Rồi cất bước đi Gắm dỗi theo mà cứ ngẩn người không hiểu. Ừ, chứ em nói gì lại vậy mẹ. Thôi, những chuyện vậy không nên tin đâu. Còn cứ đi hai rào đi. Quẩy đồ quang gánh lên vai. Gắm cắt thật nhanh đám rào mang ra cổng làng đứng bán. Rồi cô cũng mau chóng quên đi những gì mà bị khách kỳ lạ kia mới nói. Ở cổng làng một lát là gắm đã bán hết rào rồi. Gắm đổi cái nón gánh đầy quan gánh mũm trống không nhẹ tênh trên vai. Đang định đi về thì nghe thấy tiếng của Quỳnh phía sau. <cười> "Cảm ơn hết trầu rồi hả? Anh vừa đi ra hợp tác xã về. Bỏ đung lá xuống đi, anh cho cái này nè." Quỳnh nói rồi lấy trong cái giỏ sách bịch bông bưởi đưa cho gắm. <cười> "Gắm về nấu nước cội đồng, Chia cho cả mày nữa nghe. <cười> Mùi thơm quá, nhà mày sẽ thích lắm nè." "Vậy chứ gắm có thích không?" À, dạ em có Quỳnh thư cười rạng rỡ Rồi ngập ngừng cất tiếng Tối nay gặp nha Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em à, có, có chuyện gì vậy, anh Quỳnh Gặp Gặp nhau rồi anh nói Anh nhớ gấm lắm Muốn đáng lại trò chuyện lâu hơn Nhưng mà sợ Thôi tối gặp mà nói chuyện nha Quỳnh định đi Nhưng nghĩ nghĩ cái gì đó Lại quay lại hỏi Cấm có biết gì sau Anh nhớ em hay không à, Em Biết Cấm còn e ngại Cho nên Quỳnh không gặn hỏi nè Anh chỉ khẽ nói <cười> Anh về trước nha Cấm đi cẩn thận Tối anh sẽ tới điểm hẹn sớm Dạ Anh về cẩn thận đó Cả hai quay lưng bước đi Dù chưa nói thành lời Nhưng cả hai đã thầm trao tình yêu cho nhau rồi. Hai người họ không biết rằng phía bên kia đường làng có một đôi mắt dỗi theo từ nãy tới giờ đang hàng đỏ lên vì tức giận. Lân và một người bạn đi công chuyện mới về tới cổng làng. Anh ta thấy người mình thương cùng với gã trai lạ mặt kia nói nói cười cười thì nổi cơn ghen tức vô cùng. Lân cũng chặt bàn tay thành nắm đấm hầm hầm nét mặt quay sang hỏi thằng bạn đứng kế bên. Mày có biết thằng đó là người lạc nào hay không? Thấy mà tức quá. Tao cũng rõ nữa. Nhưng mà quần áo chỉnh chuông như thế chắc là mình học tác xã đó. Mày về. Giò hỏi giùm tao coi nó là con ông tao bà lớn nào. Mà dám cả gan sang làm mình tán gắt. Lại còn tán đúng em gấm của tao nè. Thằng bạn bổ bổ vai lần. <cười> Thôi về đi mày. Mày chứ gấm nó là cái gì đâu mà cứ làm quá lên không à? Có khi tụi nó cũng chỉ là bạn bè của nên Bịt bông bưởi đó tao cũng thường hái cho mấy đứa con gái trong làng Có gì đâu Lần trợn mắt lên Trước sau gì cấm cũng là của tao Ba mẹ tao đã có hẹn ước rồi Đang cô ngại mang trầu cao sang nhà chú Hải Cảnh Tao không muốn ai gần cậu hít Mà mày là bạn của tao hay là bạn của thằng đó vậy Thì là bạn của mày Cho nên tao mới nói thật cho mày hiểu Thời nào rồi mà còn ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa Cho dù có hôn ước đi Thì vẫn có thể hủy hôn mà Bên nhà chú hai cảnh mà hủy hôn ha Sống sầu nổi ở cái làng ngày hả mày Người làng dị nghị Có mà ba đời chưa hết điều tiếng Mày cứ nói ngang Tình yêu mà Mày ép cấm như vậy á Thì sẽ không có được cái kết thúc đẹp đâu Tao đách quan tâm Trái ý tao là tao không bao giờ bỏ qua Tao cấm hết trai làng khác Giờ ngay cái trại làng mình á Cấm ai được tới gần cổ Lần đụng đùng bỏ đi Trong đầu lên kế hoạch tìm cách phá những ai có tình ý với người mà anh ta thương Cấm lấy một cái bông bưởi cài lên mái tóc Mùi hương trong gió thật dễ chịu Nhìn đôi quan gánh Chỉ còn bịch bông bưởi Mà trong lòng cô vui lắm Bỗng từ phía sau có ai đó giữ lại cái đoàn Cấm vội quay người lại mà la lên Ít trời đất à, Anh Lần làm tôi giật mình Lần buông tay ra, anh bước đến đối diện với gấm gưỡng cười mà bắt chuyện. <cười> Nhìn gấm vui quá ha, anh mong cho trời mau tối, để chúng ta cùng ra đình làng. Gắm không muốn Lần nghi ngờ, nên nói lãng sang chuyện khác. À, tôi vừa bán được hết rau cho nên vui về thôi, anh lần mấy rau về hả? Anh đi lấy dầu cho ba, với mùa vài thứ chuẩn bị sớm mai tại trời. Chúng ta về chung đường nha. À, vậy cũng được Gắm không có lý do gì để từ chối Dù trong bụng không thích đi chung với Lân chút nào Suốt quãng đường về cô không nói một câu Ngoại trừ Lân hỏi thì mới đáp qua loa cho xong Đột nhiên Lân dừng bước Và để vô trong thúng chiếc khăn tay Cho cất lời Anh tặng gắm Gắm hốt hoảng Vội đưa khăn tay lại cho Lân à, Chết Anh Lân đừng, đừng có làm vậy Tôi không nhận đâu Khang tài chỉ có người yêu mới tặng cho nhau Tôi, tôi không thương anh Lân Đừng từ chối anh mà Anh thường gắm thật lòng mà Tôi nói rất nhiều lần rồi anh Lân à Hãy hiểu cho tôi Chúng ta làm bạn lần mặt nóng bừng bừng Anh lại gần hơn Nắm chặt lấy tay gắm Gắm không thấy như vậy là tội cho anh sao Vì gắm Anh nguyện làm tất cả để chúng mình được hạnh phúc. Hai bên gia đình đã hẹn ước. Ba mẹ cũng đang chỗ ngày rồi. Bây giờ chỉ cần anh thương em là đúng. cho anh một cơ hội đi. Gắm rút tay lại. Rồi kẻ đáp. Thật lòng tôi chỉ có anh Lân như một người bạn. Anh hiểu cho tôi. Dứt lời cô bước đi thật nhanh. Bỏ lại sau lưng. lần đứng chết lặng. Với nỗi cầm tức đang dần lớn lên trong tim. Bà Cảnh đang mãi quét lá tre rụng Cho nên khi bà Quế sang tận nơi Bà mới nhận ra Bà Quế chia ra một cái bịch nhỏ cho bà Cảnh Trời nói Chị Cảnh mang về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn đi À cô Cô làm vậy tôi ngại lắm Người nhà cá mà chị Chị đừng có khách sáo Có miếng ngon Tôi lại nhớ tới gia đình bên này thôi à Có cần cái gì chị cứ nói với tôi nha Giúp được cái gì vợ chồng tôi sẽ giúp hết mình. <cười> Thôi tôi xin phép về còn lo công chuyện. Dạ, thiệt là có phước phần mới được cô chú để mắt tới. Bà quế tươi cười rồi quay bước. Cũng là lúc gắm vừa về đến Nhìn con dâu tương lai lễ phép chào hỏi. Bà gật đầu rồi đánh tiếng. <cười> con gái càng lớn càng đẹp đó chị hai à. Mà hai đứa tụi nó hôm nay đi chung luôn nè. Tốt quá rồi ha. Bà Quế nói khiến cho gắm giật mình Từ nãy tới giờ Lân đi theo sao vậy mà cô không hề hay biết Anh ta lì lộn thật Nói vậy rồi mà còn cố chấp không chịu hiểu Gắm lắc đầu thanh minh à, Dạ không phải đi chung Lúc nãy con bán rau ở cổng làng Lân cũng liền lên tiếng ngay sau đó Ờ con đi mua mấy thứ Vậy thì gặp cổ đó Bà Quế liếc mắt qua mà nói ý Ừ Bà đi chung cũng có sao đâu Cả cái làng này đều biết con là con dâu tương lai của nhà này mà Gái làng sỏi Thằng Lân chỉ chọn con thôi đó Thấy con gái có biểu hiện không ưng Bà cảnh vội đỡ lời <cười> Đó là phước phần của con gắm nhà chúng tôi <cười> Anh chị hai lúc nào cũng khách sáo Hẹn chi ông nhà tôi một mật cách giao từ ngày xa xưa tôi tôi về nghe chị Đợi bà Quế đi rồi, gắm đặt cái thúng xuống mà chạy lại lấy đôi quang gánh đã để gốc tre. Trở ra tới lần vẫn còn ở đó, thở dài câu nói với mẹ. Con đi bớt bèo nha mẹ. Anh đi bớt bèo, hai người bớt sẽ được nhiều hơn. lần nói trời mau tiếng lại bên gắm, tính đỡ đôi quang gánh, thì bà cảnh lên tiếng. Anh lần cứ để cho em nó làm đi, anh đi cùng lại mất công lỡ việc của anh đó. Ba mẹ con mà biết con đi với Gấm Thì sẽ vui lắm vậy hai Vậy để con giúp em Gấm nha Thôi cũng được gắm miễn cưỡng cùng lân Đi ra ao ở cuối làng Hai cái bóng lửng thửng in dưới đường đất Chẳng nói gì với nhau Bất ngờ bên rìa ruộng có tiếng gọi ý ới gắm Gấm Gấm ơi Một trai làng chạy lên Đưa cho gắm trái bình bát Mà nói Hê <cười> Anh đợi nãy giờ, mình bắt chín ngon lắm Gắm ăn về ăn cho anh vui nha à, Tôi không lấy đâu, anh giữ lại ăn đi Gắm đáp lời rồi bước đi Lúc này một người nữa cũng mới dưới ruộng đi lên Anh ta cũng vừa cười vừa nói <cười> Tao đã nói trước rồi mà mày không nghe Mày thua chưa lần lộ ra vẻ tức giận Khi hiểu ra tụi trai làng dẫn cực Anh ta trần mắt Tụi mày rảnh quá ha Không có việc gì làm sao mà đồ bắn người ta vậy Làm cái gì là làm gì Tụi tao thích vậy đó bỏ không được sao Cấm là người yêu của tao Tao cấm tụi mày đùa giỡn cột Sao ưa dữ vậy ta Tụi yêu sao tao nghe nói gì hết gì À Mày đừng nghĩ nhà mày giàu có ở làng này Mà muốn gì được nấy nha Tao không có muốn nói nhiều với tụi mày Một lần nữa mà đụng vô cấm Thì đừng có trách tao không nói trước Mày là con bà sáu trong làng Thâu lạ cái gì Nói đoạn lần gạt chân đá sượt đám cỏ Rồi chạy theo gắm Ao làng bèo phủ kính mặt nước Cả hai cùng loại vị bởm mà gạt bèo Được một lát lần quay qua nói với gắm Gắm ở trên này đi Để anh xuống ôm bèo lên chỗ lạ Chứ trên này mà cầm gạt tới trưa mất à, Như vậy anh sẽ hết quần áo á Gạt vậy cũng được rồi mà Lân không trả lời mà liền nhảy xuống Cua cua một hồi Rồi ôm một mớ bèo lớn nói Nè đưa cái thúng lệ sát đây cho anh Để lên gấm Bèo cái nhiều lắm Heo thầu mà ăn Dạ anh Lân cẩn thận nha Nhờ có Lân mà bớt được rất nhiều bèo Anh ta còn gánh về dùm gắm nè Con gái thường dễ trung động trước những việc làm như vậy Nhưng với gấm Thì đó không phải là thứ tình yêu trai gái Cô chỉ đơn giản là thấy cảm khích lần mà thôi Về tới nhà Đặt quan gánh đầy ấp bèo xuống Cấm tránh ánh mắt của lần Cô lý nhí nói gượng gạo à, Cảm ơn anh Lân đã giúp Đồ anh ướt hết rồi <cười> Gắm đang lo cho anh sao? Cùng lúc đó ông cảnh từ trong nhà đi ra Thấy lần ướt nhẹp thì ngạc nhiên hỏi Hồ, anh Lân đi dứt bèo với con gắm hả <cười> dạ, tụi con mới về đó chú hai Được một đám mèo cá về cho bày heo Ở phiền anh quá Mà ướt hết cả rồi Cảm mà vô lấy quần áo của ba cho anh Lân mặc đỡ đi con Kéo nhiễm lạnh đổ bệnh thì lại khổ đó Ê, Cái này có gì đáng lo với sức của con đâu chú hai Con chạy xíu là về tới nhà thôi Ông Cảnh không nói gì mà quay trở vô Khi còn lại cả hai Lân mạnh vàng chạm lên tóc cô mà thì thầm Chỉ cần như vậy là anh vui lắm rồi Gắm nhớ cất cái khăn tài đi nha Anh đã để nó lại trong cái thùng quảng cánh rồi đất Tối anh qua trước Lần nói rồi ra về liền ngay sau đó Gắm chẳng biết mình nên vui hay buồn Vì những gì mà Lần đã làm Bởi trong lòng cô không hề có chút rung động nào cả Để gọn đồ đạc màu sắc chuồng heo Gắm đi vô bếp thì thấy mẹ lấy miếng thịt ra từ trong cái bịch nhỏ Đáng nợ của bà Quế mang qua. Cô vội hỏi. Ừ, "Đồ của bà Quế hả mẹ? Mình nhà mình lại mắc nợ họ." "Ai, bà Quế mang thứ sập hàng. Không lấy bãi sẽ đụng đẩy qua lại." Người làng nhìn thấy lại xin thêm nhiều chuyện. Thôi lát bỏ vô ram cho mấy đứa nhỏ ăn cơm. Mà mẹ thấy có cái khăn tay trong túi đó. Ai tặng nó cho con hay sao? Con nó nói không nhận rồi. Mà anh Lân vẫn lén để vô đó. Nghe Gắm nói Bà Cảnh nghiêm dọng Chỉ có người yêu nhau mới tặng nhau khăn tay thôi còn cứ liệu mà làm cho phải đạo Mang điều tiếng ở làng này á Thì không còn mặt mũi nào mà sống nổi đâu con Dạ Ngày mai con mang đi trả cho anh Gắm cảm nhận mẹ đã thấy cô không có tư tình gì với Lân rồi Cho nên bà mới căng nhận như vậy Nhưng còn lời hứa của bà ba cô với ông Quế thì sao? gấm thật sự vừa lo vừa rầu. Gạt đi mới chuyện không vui. Gắm ra vườn hái trao cải vào nấu tô canh. Có chút thịt cho nên canh cũng có vị ngọt hơn hẳn. Nhìn hai đứa em ăn mà cô thấy tội lắm. Lâu rồi hai đứa nhỏ không có được ăn ngon. Chiều đến, gấm thổi bếp trơm nấu nước gội đầu. Bông bưởi thơm nhẹ nhẹ trong bàn tay, khiến cho cô cứ ngắm nhìn mãi. Chuẩn bị xong bữa tối cho ba mẹ Là gắm mặc áo dài Vấn khăn Cô hy vọng đi giờ này sẽ tránh được Lân Gắm sửa soạn xong Thì bên ngoài có tiếng mây Chào hỏi ông cảnh ban lên Dạ con mới tới chú hay Gắm trầm buồn đó con Mà hai đứa đi sớm vậy sao Còn anh Lân đâu Dạ tôi con hẹn cả con lụa Tụi nó ở ngoài rồi đấy chú Anh Lân Anh cũng ở ngoài á Mày đáp lời rồi đi vào trong gian buồn Biết là nói xạo Nhưng nếu không như vậy thì sao cô dí gắm đi được chứ Vô nhìn nhỏ bạn Mày há miệng ngạc nhiên Trời ơi, đẹp dữ luôn á Tao nhận cho mày luôn á <cười> Đi coi lễ tế phải tương tất chứ Mà mày cũng vậy mà Mày đặt khen tao nè Mày cười cười Rồi đưa tờ giấy đỏ trên tay lên Nhắm nhắm môi cho lên cái màu đỏ chót Rồi nói Tao nhờ con lũa mua dưỡng ở làng bên á Cái bũa chợ rau của tao đó Mày thấy được không Cấm gật đầu Ừ đẹp á Nhưng mà bằng cái bũa chợ thì chẳng dám mua đâu Tại môi mì hồng rồi Thì cẩn gì tới nó Thôi tụi mình đi đi kéo lỗ lân sang bây giờ đó Cả hai bồi vã rời đi cùng với nhỏ lụa Đến khổ Mấy đứa không dám đi đường chính Vì sợ lân bắt gặp Cho nên đi tắt qua sông để ra đình Lễ tế hôm nay rất nhiều người đông vui Khi cả đám tới nơi thì cũng chật kín chỗ rồi Có đám trai làng thấy con gái Tụi nó nhau nhau chọc kẹo Mày chống tay ngàn eo mà nói lớn kiếp không? Chứ mày làm gì mà cứ như chưa thấy tụi tao bao giờ vậy? Xìa, con gái mà giữ hơn bà chẳng nữa Mày thì cũng ma nó thèm, chứ mày ha Tụi nó nói xong thì bỏ đi May vẫn phải bực bội Cô quay qua nói với gấm Hẹn ở cổng phủ đó mày Tầm này có khi anh Quỳnh tới rồi đó Không dưng lại gặp thứ gì đâu không à Thôi chấp tụi nói làm cho bực mình Đi cùng với tao qua bến đi Đúng là Quỳnh đã tới từ đất sớm Nên khi thấy gấm và May Anh chạy tới cất giọng vui mừng <cười> Anh mong mãi đó Cứ lo có chuyện gì à, Kẹo gần cho tụi em nè Mây nhận lấy kẹo rồi đáp lại Anh Quỳnh chú đáo quá à. Thôi anh chỉ gắm nói chuyện đi nha Em ra ngoài trong chừng cho Thấy em hét lên á, biết không ổn đó Ừ, anh cảm ơn mình mày. mày đi rồi Quỳnh với Gắm ngồi lại phía sau góc đa Mặc dù đã có Mây trong chừng Nhưng Gắm vẫn cứ lo sợ ai đó thấy Rồi báo cho Lân Ở cái bên Quỳnh khẽ mở lời Gắm có biết gì sao Anh muốn gặp em hay không? Dạ, em cũng muốn gặp anh nữa Quỳnh đặt tay lên tay gấm Trái tim cả hai đang cùng rung động Gấm cuối mặt nghe thẹn Nhưng cứ để yên như thế Quỳnh ngồi sát gần hơn Thì thầm bầu tay gấm Anh... Anh yêu gấm Hai bàn tay đang vào nhau thật mạnh Cho một nụ hôn vội vàng vũ súng Khiến cho gấm mắc cỡ tới đỏ mặt Sau một hồi Cô mới rời ra mà mở lời Nhưng mà Ba mẹ em đã hứa với bên nhà ông bà Quế Em sợ rằng Chúng ta khó đến được với nhau Anh có nghe mày nói rồi Nhưng chứ không cầm nổi lòng mình Anh muốn bày tỏ với em Tóc gắm thơm lắm Cái áo dài này cũng rất đẹp nữa Cảm ơn anh Quỳnh Rồi Em có tính sinh vào hợp tác xã hay không Gắm lắc đầu Cô nói Em mà đi làm rồi á công việc ở nhà thì mẹ lại cực thêm Gắm thu xếp đi Cô nếu được thì mình làm chung với nhau Anh cũng muốn làm bạn của Gắm Bây giờ mình vào đình xem đại tế đi Không lỡ có sao lại điều tiếng cho em Điều đó anh không có muốn Quỳnh hiểu cho những suy nghĩ của Gắm Khiến cho cô bớt đi lo lắng phần nào Hai người họ cùng đi vào trong đình Tất cả vẫn đang chen nhau để xem các cụ làm lễ Tội cho nhỏ May Nó vẫn đứng ở ngoài trong chừng Sợ rằng Lân tới Mới nhìn ra phía May đứng Chợt cấm thấy nó hất hại chạy tới Ê, tôi thấy đám thằng Lân Có bổn rồi, b bây giờ tính sao? Gắm sợ hãi quay sang nó với Quỳnh Anh Quỳnh à, về đi Nhưng không kịp nữa lần đỡ ở ngay trong sân đình Mặt anh ta hầm hầm dữ tận Mày là thằng nào? Mà dám tới lạng tao tán cái gì? Tôi là bạn của gấm giơ mày. Bạn sao? Gái lạng này là của trai lạng này. Mày có hiểu hay không? Thấy thái độ của lạng, gấm vội lên tiếng. Anh lạng nói cái gì mà kỳ vậy? Trai lạng cái lạng là sao chứ? Giọng đứng gì cái đó. Đây là việc của đàn ông tôi tôi. Lạng nói trời hất tài Túi anh ta sách theo trời xuống đất rồi đạp nát Anh ta trở mắt nhìn Quỳnh mà hâm he Mày có cần tỏ nhắc lại không ạ? Anh thì chú Lý hết sức đó Chúng tôi là bạn không được sao? Dù Lý hả? Lễ của làng tao là như vậy rồi Muốn có Lý thì về làng của mày mà mang cái Lý ra Cấm trước sau gì cũng là vợ của tao Mày nên tránh ra Kéo lại mặt tay mặt tiếng Quỳnh cho mày khó chịu Anh vô lý quá mức rồi đó Nếu như tôi nói không thì sao Thì lúc đó mày sẽ phải hối hận Quỳnh không đáp lời Anh quay sang gắm vào mây Tụi em về đi Không có chuyện gì đâu Gắm lo cho Quỳnh Nên cô không đành lòng vậy Đỡ lần gây khó dễ thì phải làm sao chứ Kỹ rồi cô lên tiếng Anh về trước đi Tụi em đi một chút là về tới nhà rồi Anh ở xa hơn mà. Quỳnh như hiểu ý. Và cũng biết mình ở làng khác đến. Thì nên làm gì? Anh gật đầu rồi bước nhanh về phía cổng làng. Lúc này Lân không giữ ý chỗ đông người. Bước tới nắm lấy tay gấm mà trích lệnh. Thương thằng đó quá hả? Tại sao không đợi qua trước? tôi em có hẹn. Hơn nữa đám con gái đi với nhau á. Mà anh có muốn đi chung là sao? Gầm qua đang lắm. Bao nhiêu việc anh làm, chân lẽ gấm không hề đẩy thăm tới hay sao? Đừng có ép mà đó. Lần nói rồi lấy chân dẫm cái túi khế cho đến khi nát nhự. Có phải là cô quá đáng hay không? Tại sao người như Lân gấm lại không hề có chút rung động nơi trái tim mình? Bất giác giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Gấm đã khóc vì cảm thấy phiền muộn chán trường vô cùng. Mặt trời còn nấp sau bụi tre. Lần đã tới gặp thằng bạn thân tên Thái. Thấy anh ta Thái lấy làm ngạc nhiên. Ủa, mày đi thả chạy đi đâu mà ghé tao sớm vậy? Tao có công chuyện qua nhà mày giúp. Chứ bây giờ tâm trí đâu mà đi thả chạy. Chuyện gì mà coi mày nghiêm trọng vậy Lần? Nói tao nghe coi. Lần ghé vào tay Thái, nói ra kế hoạch của mình. Thái tỏ ra sợ sạch. Tao là tao thấy sâu sao, sao đó Rồi lỡ như người lạng biết được Có mặt mũi nào mà nhìn họ Có cái gì tao chịu tội hết Mày kêu cả đám thằng Hến đi cùng đi Sớm mày thả chạy được mớ nào Tao cho hết tụi mày Chịu không Mày nhớ đứa à Thằng Lân này Chưa khi nào nói được mà không làm được cả. Được rồi Vậy cứ theo kế hoạch mày đi Để tao sang kêu bọn thằng Hến Cùng chồng đi ra tới bụi bộ dâm bụt ngoài cổng Bà Cảnh sực nhớ tới nồi cắm heo trên bếp Cho nên vội cất tiếng với con gái Gắm mà Trong chừng nồi cắm Có chừng nó khác đó Lát nữa dưỡng tám ghé hỏi Thì nói ba mẹ bận đi làm lại cái mặt trống Bên nhà đòn cái nào cũng hư hết rồi Dạ Gắm đáp lợi Rồi xuống khoấy cái nồi cắm Sau đó mới tắp thêm đèn dầu vô Nói với hai đứa em Chị tắp thêm đèn ngoài rồi đó Mấy đứa ra coi làm bài vở đi Dạ em biết rồi hai Nhìn nồi cám dưới ánh đèn dầu mờ Trong gắm bỗng có một cảm giác rất lạ Đó là thứ cảm giác bồn trộm đến khó tả Nó như nhắn nhủ rằng Sẽ có một ngày mình sẽ rời xa ngôi nhà này Cô chợt nhớ tới lời của ông chú Hơm ở sạp nước của mẹ Liệu rằng lời nói đó có đúng hay không? Bỗng có gió thổi mạnh, khiến cho tiếng cửa tre kêu lên kẹt kẹt. gấm nghe như có ai đó kêu tên mình. Nghĩ là mây cho nên cô bộ đi ra. Bên ngoài cửa cổng thấp toán có cái bóng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện. gấm sợ hãi. Cô quay người tính chạy vô, thì toàn thân trở nên bất động. Nó y như hôm bữa cô gặp khuôn mặt người đàn ông đó, in hình với mặt nước. Đúng rồi, là ông ta. Khi gắm nghĩ tới đó Cũng là lúc cái bóng trắng kia di chuyển về hướng cây mẫu đơn trong bường như quên sợ hãi Cô nói lớn Là ông có đúng không Tại sao hết lần này tới lần khác á, Ông tới hụt dọa tôi vậy Cô nhận ra ta sao Chúng ta không thù công oán Sao cứ mãi đi theo tôi vậy Cô muốn kéo tôi xuống nước là sao Ta không có quyền đưa linh hồn của cô đi Cho tới khi cô đồng ý Chỉ cần cô chấp nhận theo ta Thì sẽ không phải chịu đau khổ Không phải nghe điều tiếng từ lệ đạc Mà điều đó có đến ba đời Cũng chẳng thể xóa bỏ được Ông còn như vậy nữa Là, là tôi đi tìm thầy đó <cười> cô cầu quá tạm ba bận Đó là do cô muốn Và yêu cầu ở tạm Vậy thì ta sẽ chờ, chờ đến lúc cô tự tài kết điểu đời mình. Khi đó ta tới đó, nhưng sẽ thật sự rất rất là đau đớn. nhất lời, bóng trắng đó phục biến mất đi. 8 giờ tối, lần và đám thằng Thái nấp ở bụi cây dâm bụt, đầu cổng nhà gắm mà trên rập. Tiếng của Lân khẻ khẻ cất lên. Tụi mày ngồi đây canh giùm tao cho cẩn thận Lưu lại sao bụi cây phía trong á, Cho người ta ra vô không có thể Thái lấy tay bộ vỗ vào chân mình Mà nhăn nhó Thôi mày ơi chu vô trọng mũi lắm Nó chích có mà gái còn hơn ghẻ ngứa nữa Ngứa cái đầu tụi mày Giúp tao đi Tao chẳng để cho thiệt đâu Biết là như vậy Nhưng mà núp ở đây đã khó thấy lắm rồi Mày lo cái gì Bây giờ mày về hay là ở đây cùng với tụi tao Tao ra chỗ bùi kia Mày với thằng hết cứ ở đây làm theo lời tao Thái gật gật đầu Nhưng giật mình vì nghe tiếng động ở phía trước Nó gấp gáp ngỉnh cổ lên mà ngó ngó Có người đang tới Ai như của May gì Đà đà, có khẽ thôi Cái cồn nó tính tài lắm đó Tất cả đang nghĩ của trai làng đến Nhưng không ngờ lại là May Đợi cho bóng dáng của May Quất sau cổng tre Thái vẫn đưa tay đập mũi, rồi quay qua nói với Lân. Ôi, chắc không có đứa nào dám tới đâu. Cả cái làng này ai cũng biết mày có ý với gấm rồi còn gì. Mới đi có một xíu là đồ về rồi. Nhận lợi giúp tao thì phải giúp tới cùng, tao mới tra công chứ. Công nhận lần của linh cảm hay thiệt. Vừa mới dứt lời, thì thằng hến níu tay. Ê, ở đó mà cử cãi hoài Có đám thanh niên nào đi tới rồi. Lần nghe có trai làng đến Anh ta liền nổi cơn ghen Mà gần giọng nói chẳng tôi nó lại Cấm không cho đứa nào vô trong nhà cũng hai cảnh Đám thanh niên đang đi Bỗng dưng bị trắng ngang bởi cành tre Thì có thằng bộ lên tiếng Ai chưa kỳ vậy à, Đừng có nói bị ma treo nha Lần trích giọng lên Tụi mày đi đâu giờ này <cười> Ai như tiếng thằng lân vậy ha Tụi tao vô nhà ông Cảnh có không chuyện Mắc mớ gì tớ mày Sao lại có mắc mớ Gắm là người yêu của tao Chuyện gì ban ngại ban mặt đi qua Không thì sáng mai ra xạp ba hai cảnh đi Đám thanh niên bỏ ngoài tay Lấy chân đá cành tre đi Thì từ trong bụi dâm bụt Thái và lân lao ra tay cầm đòn gánh tay cầm cái cuốc mà quát lấn Đứa nào dám bước qua là tụi tao đánh Tao nói luôn để cho tụi mày rõ Cấm không được lại gần em gấm của tao À Mày vô lý quá rồi đó Lân Tán hay không tán là ở tao Mày vô gặp ông Cảnh cũng không được sao Lân dán cút phập phập vào bụi cây Mà gầm lên Không có nói nhiều Tao hỏi lại lần nữa Bây giờ tụi mày ăn cút hay là đi về Đám thanh niên dường như biết Lân không nói giỡn Liền quay lại mà rời đi Bên trong nhà gắm, mày khép lại cánh cổng rồi bước vô. Nhìn lên thấy thằng Tính với Trung đang học bài. Cô bạn đi xuống bếp, vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Nè, mày có đó không vậy gắm? Ơi, tao đang khuấy nồi cám, xuống đây đi. Mày dưới xong để cái đèn sáng sáng chút, tối quá tao thấy đường. Mày nói trời đi vô bếp, cô lại gần bặn tim đèn cho cao lên, phủi phủi tay giở bí mật giấu sau lưng mà tiếp lời. Hết dầu rồi bảo sao nóng cháy. Ê, có cái này cho mày nè. Lấy không? Có gì thì đưa đại đi, làm hồi hộp quá vậy. <cười> Anh Quỳnh viết thư cho mày nè. Ê, cảm ơn mày nhé. Giám nhận ra nét chữ quen thuộc của người thương, cô mở lá thư và đưa sát vào nội cám lấy ánh sáng để đọc. Mày nhích người vô cô bạn. Như giả vờ xem trọng Rồi cười gẹo <cười> Đọc thư của chàng là mặt tư rối liền ha à, Anh Quỳnh hẹn gặp đó mày Để tao tính qua ngày nào được Là nhờ mày báo cho ảnh ha Bây giờ tao viết hồi đáp cho ảnh mấy chữ Nếu mày có gặp á Thì đưa đi giùm tao nha Gắm vội vã chạy lên gian buồn Viết mấy chữ gửi cho người thương Cắp gọn lá thư Cô đưa cho mày Giúp tao đưa cho ảnh Ơn này tao gắt ghi tận đế lòng chết cũng mang theo. Nói cái gì nghe ghê vậy trời. Đừng có nói xui xẻo như vậy. Tao chỉ mong sau này khi lấy chồng rồi á, tụi mình vẫn chơi với nhau khi tới già là được rồi. <cười> tao nói vui gì mà. Tao hứa tụi mình sẽ chơi với nhau tới khi không còn trên đời nữa. Bây giờ phụ tao kia cái nồi cám xuống đi, rã gì. Mày gật gật đầu rồi tiến tới giúp bạn. Chợt nhớ ra một chuyện, mày liền nói: Lúc nãy khi tao vô đây á Chỗ bụi chăm bục thấy có mấy đứa nấp ở đó Tao giả bộ không biết gì mà đi thẳng luôn vô đây Mày nhớ cẩn thận nha Trời đất ơi Tối đêm mà ai là nấp ở đó Hay là mày nhìn lộn hả Là thiệt đó Tao không có nhìn nhầm đâu Rồi mà mày với lão lân thế nào rồi ừ, Mấy bữa nay không có gặp Chắc vẫn còn bực chuyện ở định Mà như vậy cũng tốt Mày nhắc mới nhớ, tao còn phải trả lại căn tay nữa Hả? lão tặng cho mày hả? Ừ, tao không nhận rồi Mà lão cứ ráng bỏ vô thúng Cái hôm phụ tôi đi bèo á Lúc đó không trả lại luôn cho rồi Mày không nói rõ với lão Tao e là lão không bố cuộc đâu Không kéo lão cho người nắp ở bụi cây Cắm trai làng tới nhà mày cũng nên Thôi tao về Tao nói rõ nhiều lần lắm rồi Chắc lão không vậy đâu Sáng mai mày đi cánh phân thì đợi tao nha Nhà có cháu với gò múc á Thì tiện mang cho tao mượn luôn nha <cười> mày tiện nhiều dữ à Mày về rồi, gắm cũng đi cho heo ăn Quá vợ cho nên cả đàn đói mà kêu ẩm ý cả lên Bên ngoài chỗ bụi dâm bụt Gắm hình như cũng thấy lấp ló cái gì đó Nhưng cô cố gạt đi Để không phải suy nghĩ cho thêm nặng lòng